ủng hộ, nàng lại biết rõ thân phận của hai vị luyện đan đại sư, đối với lời bọn họ nói, nàng cực kỳ tin tưởng. Công Tôn Uyển Nhi bỗng nổi sát ý bừng bừng, uổng công ta còn tặng thẻ bài cho hắn, hiện tại ngẫm lại, cảm thấy hắn vô cùng đáng ghét. Không, đuổi hắn ra khỏi thành thì quá dễ dàng cho hắn, lừa dối ta thì phải trả giá thật thê thảm mới được. Ngươi muốn giết hắn? Không thể, không thể. Bách Gia khuyên ngươi nên tiếp đãi hắn thật tốt, tạm thời ẩn nhẫn, làm bộ không biết chân tướng. Không sai, hiện nay Bách Gia đan hội sắp diễn ra, các gia tộc đều đang mời người giúp đỡ. Nếu ngươi đối xử tệ với hắn, hoặc là giết hắn, thì khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ chúng ta lợi dụng để đà kích danh dự công tôn ra chúng ta. Chuyện nhỏ không nhìn được sẽ làm hỏng đại mưu, sau khi xong chuyện rồi tính xủ sẽ thỏa đáng hơn. Đặc biệt bây giờ là thời khắc mấu chốt, gia chủ đang đi mời mục bố đại sư, luyện đan thuật của mục bố đại sư thì cả hai chúng ta cũng đều vô cùng kính phục, vạn nhất để hắn nghe phong thanh về chuyện này ảnh hưởng đến lời mời của gia chủ, đây sẽ là sai lầm lớn, cho nên tuyệt không có thể để xảy ra sơ sót. Công Tôn Uyển Nhi ngẩn ra, thoáng suy nghĩ một lúc, cảm thấy rất có lý, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: Như vậy thì để hắn sống thêm một khoảng thời gian nữa, đợi đến sau ngày bách gia đan hội, ta phải rút gân bẻ xương hắn thì mới có thể hả cơn giận trong lòng của ta. Công Tôn Uyển Nhi rất biết cách ẩn giấu tâm cơ, tuy tức giận bất bình, hận không thể bẻ xương Sở Vân. Nhưng lúc trở về lại không hề làm khó dễ, ngược lại sắp xếp một trạch viện thượng đẳng cho Sở Vân ở lại, ăn uống thì cũng hết sức no đủ. Dưới sự can thiệp của nàng, sự chấn động mà Sở Vân gây ra ở Tàng Kinh Các cũng không tiếp tục khuếch tán thêm, điều này vừa hợp với tâm ý của Sở Vân. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Vân cặm cụi ngồi đầu trong Tàng Kinh Các, thông qua thư tịch biết được tình báo ở Đan Châu. Lịch sử của Đan Châu lâu đời hơn nhiều so với Tinh Châu. Số lượng cấp quân, hầu, vương gấp mấy chục lần Tinh Châu, thế nhưng chiến lực cao nhất lại ngang hàng với Tinh Châu. Tinh Châu có nhất thánh Tam hoàng, Ngũ đế, Đan Châu cũng vậy. Sở Vân thầm cảm thấy nghi hoặc đối với chuyện này, Đan Châu có lịch sử lâu đời như thế, sao lại cũng chỉ có Tam hoàng Ngũ đế? Hắn mơ thấy rằng, việc này dường như có liên quan đến vận mệnh. Quái Tiên cũng từng nói với hắn, vận mệnh mỗi một châu cũng đều có hạn. Muốn trở thành cường giả đế cấp, hoàng cấp, cần có vận mệnh vô cùng kinh khủng. Ngoài ra, hắn cũng biết được nguyên nhân công tôn viện viện có thể phun ra đan khí, đó chính là nhất nhất đan tâm. Cửu châu đều khác nhau, mỗi một châu đều có đặc sắc của mình. Nét đặc sắc của đan châu chính là đan tâm này. Mỗi một luyện đan sư đều có thể luyện chế ra một viên đan tâm, ẩn chứa tại trong cơ thể mình. Cho dù bản thân không phải là luyện đan sư, các ngự yêu sư khác cũng sẽ xin luyện đan sư giúp đỡ. Luyện chế một viên đan tâm cho mình. Đan tâm chủ yếu dùng để cân đối tu dưỡng linh quang và hồn phách trong cơ thể Ngư Ưu Sư. Ba nhân tố trên là nhân tố chủ yếu hạn chế tu vi của Ngư Ưu Sư. Lúc Sở Vân tu hành ở Tinh Châu, thường xuyên gặp phải trở ngại như tu dưỡng của thân thể không đủ, hoặc là linh quang không đủ, hồn phách hỗn loạn, hạn chế thực lực tăng trưởng. Nhưng sau khi có đan tâm rồi, Ba nhân tố này liền được đan tâm điều tiết, luôn đạt được trạng thái cân bằng, không còn bị khiếm khuyết hay ưu thế nữa. Ngoài ra, đan tâm đối với luyện đan sư mà nói, cũng là thần khí luyện đan bắt buộc phải có. Tại đan châu, luyện đan sư muốn luyện chế đan dược, nhất định phải điều động đan tâm của mình, phun ra đan khí của riêng mình. Ngay khi đan dược luyện chế thành công, Tinh hoa đan khí mà nó tỏa ra cũng sẽ được luyện đan sư hút vào đan tâm, nuôi dưỡng đan tâm. Khi đan tâm trưởng thành đến giai đoạn nhất định thì có thể liền không ngừng cung cấp lực lượng khôi phục mạnh mẽ cho Ngư Ưu sư. Sự khôi phục này có liên quan đến thân thể, hồn phách và linh quang, bao gồm tất cả phương diện. Đan tâm giống như trái tim thứ hai của Ngư Ưu sư, cung cấp động lực cường đại. Đương nhiên, nếu là vận dụng quá mức Vượt quá giới hạn của Đan Tâm thì sẽ tạo thành Hiện Tượng Bạo Đan. Một khi Bạo Đan, Ngự Yêu Sư cùng với yêu vật dưới trướng cũng đều sẽ có chiến lực tăng cao. Sở Vân đã từng thấy qua nô bộc của Công Tôn gia Bạo Đan, sau đó tử vong ở loạn cấm sâm lâm. Đan Tâm là một loại đan dược duy nhất không cần đan khí mà cũng có thể luyện chế thành công ở Đan Châu. Đan Tâm có nhiều điều tốt như vậy, Sở Vân tự nhiên cũng vô cùng động tâm. Đan phương để luyện chế đan tâm được lưu truyền rộng rãi ở Đan Châu, người người đều biết. Dược liệu luyện chế đan tâm cũng vô cùng phổ biến, rất dễ thu thập được, nhưng không biết vì sao, tuy Sở Vân có thể thành công luyện chế ra đan tâm, nhưng kết quả sau khi hắn uống vào đều là thất bại. Người bình thường sau khi nuốt đan tâm vào bụng, đan tâm sẽ bồng bềnh trong cơ thể, điều hòa thân thể, linh quang và hồn phách. Nhưng lúc Sở Vân dùng Những đan tâm này liền vỡ nát thành bột phấn, dường như là không chịu nổi ảnh hưởng thân thể tiên thiên của Sở Vân. Đối với điều này, Sở Vân cũng chỉ đành chọn cách từ bỏ mà thôi. Về chuyện của phụ mẫu xong thân hắn cũng không có tiến triển gì. Cái tên cổ đan vương, nguyệt xương vương căn bản không thể tra ra được. Điều này khiến cho Sở Vân gần như hoài nghi rằng song thân hắn có thực sự đến từ Đan Châu không. Xem ra tầng lớp mà ta tiếp xúc được còn quá thấp. Tuy công tôn gia là đại gia tộc, nhưng ở Đan Châu cũng chỉ là xếp hạng chót mà thôi. Trong tàng kinh các phần lớn là các loại đan phương. Có lẽ ta nên đến các gia tộc như Tần gia, Tống gia một chuyến, có thể sẽ. Sở Vân trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới tinh bài. Hắn lấy tinh bài ra, lặng yên thôi thúc tinh bài như một cái gương hình vuông, nó là yêu binh tiên thiên, nó cũng có thể vận chuyển bình thường ở đan châu. Lúc này mặt gương dần dần sáng lên, hiện ra vô số văn tự không ngừng nhấp nháy, khiến cho người ta nhìn vào phải hoa cả mắt. Những này văn tự đều là nhiệm vụ của tinh thánh cung, người tuyên bố ngoại trừ tinh thánh gia thì chính là người sở hữu tinh bài. Sở Vân đang muốn tuyên bố một nhiệm vụ Khi thu thập về tình báo của song thân mình, bỗng nhiên tinh bài lại phóng ra ánh hào quang màu đỏ. Trong ánh hào quang hiện ra mấy hành chữ, nhiệm vụ khẩn cấp, cứu viện Bạch Đế. Nhiệm vụ khẩn cấp, cứu viện Bạch Đế. Tám đại tự này đỏ tươi đến chói mắt. Bạch Đế cũng chưa chết, điều này Sở Vân đã biết được từ lâu. Trên thực tế, Ngư Ưu sư đến cảnh giới đế cấp hoàng cực đều có uy năng thông thiên triệt địa ở một mức độ nhất định đã có thể khắc phục tử vong giống như giả đế mặc dù bị tinh thánh vận dụng thiên ngoại tinh mà giết chết nhưng cũng có thể một lần nữa từ quỷ châu đánh giết trở về chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chấm com chương 671 bạch đế tam hoàng ngụ đế trong lịch sử tinh châu đều sống khỏe mạnh đến giờ chỉ khi đến thời gian nhất định Bọn họ đều được Tinh Thánh triệu kiến, ký kết minh ước trận doanh, để hoàn thành các loại nhiệm vụ trong tinh bài, tiếp tục tu hành, bọn họ đi xuyên qua lại trong Cửu Châu hành tung bí ẩn. Vì vậy thế nhân có nhiều hiểu lầm, không chỉ Tinh Châu như vậy, tám châu khác cũng như thế. Lấy 9 vị thánh nhân làm trung tâm, cường giả đế cấp, hoàng cấp đều tự đoàn kết với nhau, lấy Cửu Châu làm vũ đài, không ngừng giao thủ đó sức bố cục tranh đấu ở sau bức màn vũ đài đó. Đây là bí mật cao cấp nhất của thế giới, không tu hành đến đế cấp thì không thể biết được. Đương nhiên, Sở Vân là một ngoại lệ. Hắn có tiên nang tuyệt phẩm, lại bởi vì có quan hệ với Dạ Đế, giúp hắn sớm biết được bí mật này. Trong mắt Sở Vân chợt lóe tinh quang, ở Tinh Châu có Tam Hoàng Ngũ Đế, Dạ Đế và Tinh Thánh là địch, Long Đế hiện nay còn đang ở Tinh Châu. Ngoài hai người này ra, những người còn lại đều ẩn náu trong các châu khác, chấp hành các nhiệm vụ của mình, trừ khi là chủ động liên hệ, bằng không khó có thể biết được hành tung của họ. Nhiệm vụ khẩn cấp lần này là một cơ hội có thể giúp ta gặp được Bạch Đế Đỉnh Đỉnh đại danh, cho dù là bản thân Bạch Đế hay phần thưởng hậu hĩnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp cũng đều thúc đẩy hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhất thời Tinh bài đột nhiên sáng lên, bay khỏi tay Sở Vân, bồng bềnh trong không trung. Sau đó, tinh quang màu xanh thẫm trên tinh bài bỗng nhiên bùng sáng mãnh liệt, hình thành một dòng xoáy. Dòng xoáy càng xoay chuyển càng nhanh, không ngừng mà mở rộng, trung tâm cũng dần dần ổn định, hình thành một đại đạo tinh quang. Truyện sắc hiệp chỉ cần trong cùng một châu, giữa các tinh bài có thể thu hút lẫn nhau, hình thành một thông đạo qua lại vô cùng thuận tiện. Sở vân không trần chờ nữa Thân hình trợt lé lên Bước vào thông đào Đi nhanh hết 5-60 bước thì đã đi tới tận cùng của thông đào Đi ra khỏi thông đào Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ liền hiện ra trước mặt hắn Thiên địa mênh mông vô tận bị chia thành 2 nửa Một nửa thiên địa Bầu trời đen kịt như mực Đại địa ảm đạm như máu Vô số núi lửa thỉnh thoảng phun trào Khói đặc cuồn cuộn sông lên trời Vô số dòng chảy dung nham răng khắp nơi đại địa, tỏa ra khí tức nóng rực. Nửa thiên địa còn lại thì sáng rực huy hoàng. Bạch ngọc thạch xuyên trải khắp đại địa, kéo mãi vô tận khuất cả tầm nhìn. Bầu trời cũng vô cùng sáng tỏ. Giữa trời và đất đứng sừng sững mấy mươi tòa thành hùng vĩ, mỗi một tòa thành đều có quy mô như thiên không chi thành. Lúc này, Sở Vân đang ở phía trên một tòa hùng thành, ý Nhanh như vậy mà đã có chi viện. Một thanh âm truyền vào tai Sở Vân, ngươi là Ô Song Vương. Sở Vân lập tức nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy không gian bên cạnh bỗng nhiên có một trận dao động, một lão giả mặc áo bào trắng có vẻ tiên phong đạo cốt dần dần hiện ra. Vóc người lão cao gầy, lưng thẳng như trúc, toàn thân mặc áo bào trắng, tay áo rộng thùng thình, dài gần chạm đất. Điều khiến cho người chú ý chính là đầu tóc lão trắng như tuyết, cùng với chòm râu dài đến thắt lưng. Chòm râu dài này giống những sợi chỉ bạc, lại giống như là một thác nước nhỏ từ trên chảy xuống. Đứng giữa thiên địa sáng bừng thế này lại càng tỏa một vầng hào quang trắng ngọc nhàn nhạt, tô điểm thêm cho vẻ thông dong ưu nhã của lão già, giúp lão có một khí chất và phong thái tiêu dao tự tại. Hình tượng này, Sở Vân quá quen thuộc. Dịch cân tẩy tùy đỉnh biến hóa thành hình người chính là có hình dạng này. Hắn lập tức chắp tay hành lễ, tiểu tử ra mắt Bạch Đế tiền bối. Bạch Đế vuốt râu, cười ha ha, ha ha, "Trở đa lễ, ngươi có tiên năng tuyệt phẩm, sớm muộn cũng sẽ thành cường giả đế cấp. Sở lão đệ, ngươi và ta giao tiếp ngang hàng là được rồi." Sở Vân hơi vô cùng kinh ngạc, "Bạch Đế lão ca biết ta?" Bạch Đế giải thích Sao lại không biết? Tinh bài của Tinh Thánh đại nhân, khắp thiên hạ chỉ có 7 cái. Nhân hoàng, thư hoàng, du hoàng ba cái, Tần đế, Vũ đế, Lão phu ba cái. Bốn gia giả đế có thể nắm giữ cái thứ 7, đáng tiếc hắn lại cự tuyệt. Hiện nay, cái trong tay ngươi chính là cái thứ 7. Tương lai Long đế sẽ nắm giữ cái thứ 8. Ngươi chỉ bằng vào tu vi giai đoạn vương cấp mà đã có được tinh bài? Ở Tinh Châu chúng ta là người đầu tiên, trong cửu châu cũng là ngoại lệ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy chúng ta quanh năm ở bên ngoài, nhưng cũng quan tâm đến động tĩnh ở Tinh Châu. Sở Vân gật đầu, thì ra là thế. Bạch Đế chuyển đề tài, chuyện phiến không nói nhiều, lần này ta thâm nhập Binh Châu, bị Thiết Đế phát hiện, truy kích thẳng đến Đan Châu này. Ta tuy không sợ hắn, nhưng Thiết Đế và Thanh Đế là phu thê. Tất nhiên sẽ tới chi viện. Ta hy vọng ngươi có thể phòng thủ hậu phương cho ta, kiên trì trong 3 tháng, đợi bên ta chiếm được ưu thế, bọn họ tất nhiên sẽ lui đi." Bạch đế lời ít mà ý nhiều, nói rõ toàn bộ tình hình. Thiệt đế, Thanh đế đều là cường giả đế cấp của binh châu, hiện nay Thiệt đế bám lấy Bạch đế, còn Thanh đế đang trên đường đến chi viện. Sở lão địch, tuy ngươi đã giao thủ với Long đế, Giả đế, nhưng trong tay bọn hắn lại không có Tiên nang tuyệt phẩm, chỉ có sở hữu thế giới Tiên nang, cường giả đế cấp mới có thể phát huy thực lực chân chính của mình. Ngươi trước hết không nên động thủ, đứng một bên quan sát, ta sẽ giảng giải cho ngươi một chút." Vừa nói, Bạch đế vừa bung tay áo lên, trước mặt Sở Vân liền xuất hiện một tấm gương lớn. Cảnh tượng trong gương chính là chiến trường ở ngoài mấy trăm vạn dặm, vô số yêu vật đang tiến hành giao chiến. Phía bên sáng trắng là yêu vật của Bạch Đế, hàng ngàn hàng vạn phi thiên chiến hạm tập hợp thành thành từng đội, phi hành trong không trung, toàn sa luân xếp thành từng hàng lăn bánh, nghiền nát chiến trường. Đao thú đang lao nhanh gầm thét, đô chúc chúc kiếm veo veo bắn đi, xuyên thấu từng ngóc ngách trong chiến trường. Phía bên u tối còn lại là yêu binh Thiết Đế, hắc thiết phi kêu như mây đen che trời, chém giết với phi thiên chiến hạm trên không trung, trên mặt đất Hàng vạn chiếc xích viêm chiến sa giao tranh với toàn sa luân, tiêu lôi chùy treo dày đặc giữa không trung, không ngừng bùng phát ra lưới điện sấm sét. Ngoài ra, còn có một loại dây xích cơ quan do xiềng xích cấu thành, giống như rắn bò trên mặt đất, không ngừng xoắn lại giết chóc. Sở Vân vừa nhìn lướt qua, tâm thần lập tức bị thu hút. Trận thế hoành tráng như vậy, vô cùng bao la hùng vĩ, khiến hắn quan sát đến nội tâm thần dao động. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 6722 Sở vân V.S. Thanh Đế Tuy sở vân đã trải qua vô số lần chiến tranh Nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng chiến đấu quy mô đồ sổ như vậy Nói đúng hơn, trong lịch sử Tinh Châu Chưa từng có chiến tranh lớn như vậy Sở lão đệ, những gì ngươi đang nhìn thấy mới là cảnh tượng chiến đấu giao thủ chân chính của cường giả đế cấp Tiên nang tuyệt phẩm mà Cường Giả Đế cấp tự tạo thành, một khi khai chiến, chính là hai thế giới tiên nang giao phong với nhau. Đến lúc này, vô số yêu vật sẽ bị điều động, mỗi giờ mỗi phút đều có hàng trăm hàng ngàn yêu vật chết đi. Vừa nói, Bạch Đế lại vừa liên tục điểm ngón tay, lại có hai tấm gương lớn xuất hiện, xếp thành một hàng với tấm gương vừa nãy. Thế giới tiên năng của ta chỉ dùng 55 tòa Bạch Ngọc Thành làm mắt trận. Thiết đế muốn xâm lược thế giới tiên năng của ta, nhất định phải lần lượt nhổ từng mắt trận này ra, thay vào yêu vật tiên thiên của hắn. Như thế, lãnh thổ của hắn mới có thể mở rộng, pháp võng mới có thể kéo dài. Bạch đế chỉ vào ba tấm gương lớn trước mặt, ba tòa thành chỉ trọng điểm mà hắn tấn công, lần lượt bỏ vào hơn trăm ngàn binh lực. Ba chỗ này chính là chiến trường chính. Ba chiến trường này nối liền thành một đường, đó là toàn bộ chiến tuyến. Ngươi xem cái này, tấm gương lớn thứ tư từ không trung hiện ra, trên mặt gương hiện lên một đội xích viêm chiến xa, khoảng chừng 400 chiếc, đang lén lút tiến vào địa bàn của Bạch đế. Đây là đòn đánh lén của Thiết đế, ý đồ muốn đi vòng, tránh qua chiến trận toàn xa luân của ta tập kích đàn dã thú của ta. Hành động như vậy, thành công một hai lần, không tính là gì, nhưng nếu số lần nhiều lên, tích tiểu thành đại thì có thể ảnh hưởng lớn đến chiến cuộc. Cho nên cần phải tập trung toàn diện vào sức chiến đấu của song phương. Vừa nói, Bạch Đế vừa từ hai chiến trường, lần lượt điều động một binh đoàn 500 chiếc toàn xa luân, tổng cộng 11 đội toàn xa luân. Từ hai cánh tà hữu bao vây đội quân đánh lén của Thiết đế, triệt để giết sạch. Sau đó, Bạch đế vung tay lên, cánh quân này còn thứ dư gần 800 chiếc toàn xa luân, lập tức khởi động thuận thế phản kích trở lại, lập tức bị binh đoàn của Thiết đế điều tới ngăn lại, làm tan rã thế tiến công. Tình cảnh như vậy đã gặp phải vô số lần, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mặc dù là linh quang đế cấp cũng sẽ tiêu hao vô cùng nghiêm trọng sức chú ý giảm xuống sẽ dẫn đến sai lầm càng nhiều, cường giả đế cấp cũng là có cực hạn. Bạch đế thở dài một hơi, nói tiếp, đây là nguyên nhân ta cần ngươi trợ giúp ta phòng ngự Thanh đế, cùng lúc đối kháng hai vị cường giả đồng cấp, ta sẽ tổn thất nghiêm trọng. Ngừng lại một chút, lão lại nói tiếp, Sở lão đệ, ta biết thế giới tiên nang của ngươi chỉ vừa mới hun đúc hoàn tất, không có năng lực tấn công Nhưng cũng không sao, ngươi chỉ cần phòng thủ là được. Chỉ cần cho ta thời gian 3 tháng là ta có thể đánh đuổi Thiết đế. Đến lúc đó, ta còn có trọng thưởng. Sở Vân gật đầu, hai mắt hắn lấp lóe kỳ quang, nhìn chăm chăm vào bốn tấm gương lớn trước mặt. Nhìn đến đây, hắn cũng đã chắc chắn rằng lần này mình đến đây không uổng phí, thật là đã được mở rộng tầm mắt. Giao chiến chân chính của đế cấp đã hoàn toàn thoát ly quy mô nhỏ chỉ điều khiển hơn 10 yêu vật, mà là nâng lên thành cuộc giao phong quy mô siêu lớn giữa hai thế giới. Đây là giao đấu trực tiếp bằng tất cả thực lực của mình. Thế giới tiên năng của bên nào có thực lực đông đảo mạnh mẽ hơn thì liền có thể nắm chắc phần thắng. Giao phong đế cấp như vậy, ngoại trừ khảo nghiệm sự nắm bắt và chỉ huy chiến trường lúc làm đại đế thì cũng là để kiểm nghiệm thành quả nỗ lực xây dựng thế giới tiên nang hàng ngày của cường giả đế cấp. Làm sao có thể xây dựng tốt thế giới tiên nang? Cái này liên quan đến các lĩnh vực như luyện đan, luyện binh, bồi dưỡng, đả ấn, chế tạo tiên nang, đạo pháp. Đột nhiên, Sở Vân hiểu được, khi một ngư yêu đạt tới trình độ đế cấp, chiến đấu và sản xuất đã hòa hợp thành một thể, vô số con đường đều được thống nhất ở đây vạn lưu quy nhất, liên quan đến tất cả mọi mặt, đây chính là ngữ yêu sư cảnh giới đế cấp. Một giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, "Bạch đế, ngươi nhiều lần xâm phạm binh châu ta, lần này xem ngươi còn trốn đi đâu?" Ở phía sau thế giới của Bạch đế, Hỗn Độn Hải bỗng nhiên nổi sóng cuồn cuộn. Đây là do thế giới tiên nang của Thanh đế đang nhanh chóng đến gần. Trong mắt Bạch đế thoáng hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng căn dặn anh đế tới rồi, nhờ Sở lão đệ trợ giúp ta một tay, chống đỡ 3 tháng. Trong thời gian này, chớ vận dụng chân thân trên chiến trường, rất là nguy hiểm, nhớ kỹ nhớ kỹ. Bạch đế lão ca yên tâm. Sở Vân gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng muốn thử nghiệm ngay. Sau khi có tiên nang tuyệt phẩm, chiến đấu giữa ngự yêu sư đã được nâng cấp lên một cao độ khác. Sở Vân chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với ngự yêu sư có tiên nang tuyệt phẩm, tính ra, lần này là trận chiến đầu tiên của hắn. Khi đến thời khắc chiến đấu, Sở Vân bộ tiên nang hoàn toàn giải phóng nó ra. Ở hậu phương của Bạch Đế liền xuất hiện thêm một lãnh địa lớn. Lãnh địa này, tuy diện tích không lớn bằng của Bạch Đế, Thiết Đế cũng không phồn vinh như của bọn họ, nhưng cũng sắc màu rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Thế giới tiên nang của Bạch Đế là một mảnh trời trắng sáng, còn thế giới của Thiết Đế lại là màu đen và đỏ. Thế giới Sở Vân xoa so ra thì đơn điệu hơn nhiều. Cực lạc hoan hỉ thuyền trôi bồng bềnh trên cao. Sở Vân đứng ở mũi thuyền, tầm nhìn hướng về phía biên giới của thế giới tiên nang. Ở đó, hỗn độn hải cuộn trào kịch liệt, một màu xanh biếc bỗng nhiên ùa vào. Lập tức, một thế giới màu xanh lục thật lớn phá vỡ hỗn độn. Mạnh mẹ xông vào, nối liền vào thế giới tiên nang của Sở Vân. Ý, đây là thế giới tiên nang ở đâu xuất hiện? Thanh đế kêu lên kinh ngạc, cảm thấy giật mình. Toàn thân bà ta mặc bộ váy dài màu trắng như ánh trăng, đứng ở giữa thế giới màu xanh lục, trên đỉnh của cây cổ thụ cực lớn, giống như nữ thần mặt trăng. Tóc của bà ta có màu lục bích, lấp lánh lên ánh sáng như ngọc. Ngụ quan của bà ta tinh xảo như tranh vẽ, một đôi đôi mắt như hồ thu xanh biếc, thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hầu như là trong nháy mắt, ánh mắt của bà ta liền xuyên thấu qua khoảng cách vô tận, trực tiếp chiếu lên người Sở Vân. Âm thanh của thanh đế réo rắt lạnh lùng truyền vào tai Sở Vân, "Chàng trai trẻ, ngươi chỉ là vương gia, nhưng lại có tiên nang tuyệt phẩm, ngươi phải biết quý trọng kỳ ngộ này, nỗ lực tu hành." Hạ tất đến khuấy vũng nước bẩn này. Bây giờ ngươi Ly Khai, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Hai thế giới tiên nang một khai khai chiến, muốn kết thúc cũng không phải dễ dàng. Sở Vân không nói gì, chỉ lấy ra tinh bài trong tay, thì ra là người của trận doanh Tinh Châu. Ha ha, thấy tinh bài này, Thanh Đế liền biết lời khuyên bảo vừa rồi là uổng phí công sức. Một khi ký kết khế ước trận doanh Quan hệ giữa Minh Hữu là tuyệt đối vững chắc, không chút do dự, bà ta khẽ cười một tiếng, Ngọc Thủ vung lên, nhất thời một cổ đại quân được điều động đi ra, tiến vào thế giới tiên nang của Sở Vân. Đội quân này vô cùng đặc biệt, tất cả đều là yêu vật cấu thành. Quân tiên phong chính là cự hùng bùng ẩm thấp, trên người mọc đầy rong rêu, con nào con nấy có hình thể thật lớn, tứ chi đứng trên đất cũng đã cao chừng 1 trượng 2. Nếu đứng thẳng người lên thì độ cao có thể đạt 1 trưởng 8. Còn ở giữa đội quân là mấy nghìn con lọc yêu thủ linh. Những con lọc yêu này, nửa người trên như nữ tử, nửa người dưới là thân nai. Toàn thân đều có những đường văn mỹ lệ, những đường văn này đều là tự nhiên sinh trưởng mà có. Lé lên ánh sáng màu xanh ngọc ưu ám, yêu dị. Đội quân phía sau là một đại cổ toàn phong nỗ xa. Lúc tiến lên phát ra âm thanh răng rắc. Trên xe bắn tên, cung tiễn như phi tiêu hình tam giác sắc bén vô cùng, tỏa ra hàn quang bén ngót. Trên không trung còn có một đàn thích giác ưng thù, loại yêu thú phi hành này có mỏ và cánh của chim ưng, trên đầu mọc sừng nai, thân thể thì như sư tử, chi trước là hai ưng chảo, chi sau lại là móng ngựa. Sở Vân Ngưng thần quan sát, đội yêu quân của Thanh đế khác với của Bạch đế, Thiết đế của Bạch Đế và Thiết Đế đều là yêu binh, nhưng trong đội quân này không chỉ có yêu binh mà còn có yêu thú. Hơn nữa thế giới tiên năng của bà ta rộng lớn vô tận. Bầu trời màu lục bích trong suốt như nước. Đại địa xanh ngắt đứng sừng sững 55 cây đại thụ vĩnh hằng. Loại yêu thực cực lớn này, tán cây rậm rạp, có thể bao trùm phạm vi cả ngàn dặm. Hiển nhiên, tác dụng của nó giống với và thành trì bạch kim của Bạch Đế làm mắt trợn, chấn áp tiên nang. Trong lòng Sở Vân kinh hãi, thế giới tiên nang này của Thanh đế phát triển còn tốt hơn so với thế giới của Bạch đế, Thiết đế. Trong thế giới tiên nang hiện nay của Sở Vân, nguyên khí bạo động, chỉ có thể chứa được yêu vật có lực phòng ngự cường đại trong cấp số kiếp yêu mà thôi. Còn trong thế giới tiên nang của Bạch đế, Thiết đế thì càng cao cấp hơn, đã phát triển ra yêu binh quy mô lớn mà trong thế giới tiên năng của Thanh Đế thì lại có thể cho yêu thú, yêu thực và yêu binh cùng sinh tồn phát triển. Hiển nhiên, trình độ khai phá đạt mức cao nhất trong bốn người. Thừa dịp Sở Vân còn đang quan sát, đại quân yêu vật này đã bắt đầu tiến vào địa bàn của Sở Vân. Chúng nó cũng không dừng lại, quân tiên phong trực chỉ tiến đến Long Quy trong thập phương trận nhãn, một trong 55 đại trận nhãn của Sở Vân. Thế nhưng Đầu tiên là cự hùng bùng ầm ầm thấp kêu lên thảm thiết, tốc độ tiến lên giảm mạnh. Thủ linh Lộc Ưu trực tiếp ói ra yêu huyết màu xanh lục, rồi ngã xuống thành một mảng lớn. Thích giác ưng thú rào rào rơi xuống, rơi xuống đất tan tành thành từng đống thịt nát. Phong toàn nổ ra cũng bùng nổ đùng đùng, từng món linh kiện văng ra tứ tán. Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt Sở Vân liền hiện lên vẻ cổ quái. Bái Tiên và các nàng cực lạc tiên phi đứng bên cạnh hắn quan chiến, thấy cảnh này, không ít người đều cười rộ lên. Đọc truyện kiếm hiệp đại quân của Thanh Đế còn chưa tấn công thì đã bị thương nặng. Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này không phải cái gì khác, mà chính là nguyên khí cuồng bạo trong thế giới tiên nang của Sở Vân. Thế giới tiên nang của Sở Vân chỉ là vừa mới kiến tạo ra phần khung cơ bản, nguyên khí cuồng bạo cường đại hơn nhiều so với lốc xoáy hoặc dòng xoáy ở đáy biển sâu chỉ có thể chứa được một ít kiếp yêu có lực phòng ngự cường đại. Hiện nay đại quân của Thanh đế đều là linh yêu, tự nhiên không chịu nổi nguyên khí giao cắt như vậy, nguyên cả đại quân không chết thì cũng bị thương. Trong lòng Thanh đế khẽ động, nhưng sắc mặt cũng không biến đổi. Bà ta cũng biết trong thế giới tiên nang của Sở Vân, nguyên khí rất cuồng bạo, cho nên cũng không tấn công quy mô lớn, mà là chỉ phái đội yêu quân này để thăm dò. Chỉ là không ngờ thế giới tiên năng của Sở Vân lại quá thấp kém, nguyên khí cuồng bạo vô cùng lợi hại, căn bản không thể để cho đại quân của bà ta có đủ thời gian để tấn công. Đây là dự định của ngươi sao? Bạch Đế. Bà ta từ xa nhìn về phía thủ thành trong thế giới của Bạch Đế một cái, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng âm u, lập tức bà ta triệu hồi yêu quân tàn dư không nhiều lắm kia, đồng thời tay phất lên rồi chỉ ngón tay ra. Từ đó phóng ra mấy tia kỳ quang, bắn vào thế giới tiên nang của Sở Vân, tiếng giống to liên tục vang lên, đây là bốn con kiếp yêu, một con Thảo Mãng Sơn hùng thú, một con Bát Bảo hùng miêu, một cây Thiết Quyền Sư Văn Cự Thụ và một con Động Hư Lang Nha Phong. Ba con yêu vật đầu đều có hình thể hùng vĩ, giống như một ngọn núi lớn, tu vi con nào cũng đều đạt được đến mức 8 triệu 5. Bọn chúng xông thẳng đến Long Quy, bước chân đạp trên mặt đất như sấm nổ vang rồi, khí thế mạnh mẽ cực điểm. Con động hư lang nha phong thì lại vô cùng nhỏ bé, chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành. Thế nhưng không thể nghi ngờ, nó là con nguy hiểm nhất trong bốn con kiếp yêu. Chỉ là khi nhìn đến đây, trong lòng Sở Vân lại vô cùng chắc chắn, tình hình chiến đấu này, hắn đã vô cùng quen thuộc rồi. Hắn lập tức điều động 10 trận nhãn của Thập Phương Trận, tập hợp lực lượng 10 con yêu vật Tiên Thiên, vây công 4 con kiếp yêu của Thanh Đế. Sắc mặt của Thanh Đế liền biến đổi, "Bà ta không ngờ yêu vật trận nhãn của Sở Vân lại xuất sắc như vậy. Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Niên Thanh Long, Vạn Tu Tham Long, Long Quy, Lạc Ảnh Thần Long và ba con Khô Cút Long Nha, đây đều là yêu thú có thuộc tính rồng." Sự phối hợp với nhau giữa chúng có sự ăn ý nhịp nhàng Bốn con kiếp yêu này của thanh đế chỉ ở cấp hậu thiên Bản thân vốn không bằng yêu vật tiên thiên Huống chi về số lượng cũng rơi vào thế hạ phong Sau hơn mười một hiệp Thảo mãng sơn hùng thú của thanh đế ngã xuống Vừa mới nổ thành một khối kiếp yêu tinh Thì đã bị mười con long yêu há miệng hấp thu hết tinh hoa trong đó Tiêu tan trong hư vô Thanh đế bất đắc dí thở dài một hơi Triệu hồi về ba con kiếp yêu còn lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 673. Báo đáp của bạch đế 10 con yêu long của sở vân cũng không thể rời khỏi lãnh địa của phe mình. Sau khi truy sát theo một quãng đường, đành phải để mặc cho ba con kiếp yêu bị thương nặng chạy về địa bàn của thanh đế. Chỉ là, kết quả như vậy cũng đủ khiến sắc mặt thanh đế vô cùng ngưng trọng. Yêu vật tiên thiên rất hiếm hoi, yêu vật giả lại càng hiếm thấy hơn nữa. Thế nhưng khi hun đúc mỗi một tiên nang tuyệt phẩm lại nhất định cần 55 con yêu vật tiên thiên làm mắt trận, lúc đó mới có thể thành công đặt nền móng cho tiên nang. Vấn đề nan giải này không biết đã khiến bao nhiêu cường giả đế cấp hoàng cấp sầu khổ chịu đựng. Rất nhiều người liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ trận doanh của phe mình, nhưng sư nhiều mà cháu ít, sao chia cho đủ? Số lượng yêu vật Tiên Thiên đổi được cũng còn lâu mới đạt được con số 55, thế là bọn họ đành phải từ bỏ đề mưu cầu cách khác, tiêu hao chân tinh tiên thiên của mình để luyện chế yêu vật tiên thiên, Bạch đế dùng kim tinh tiên thiên, thủy tinh tiên thiên để luyện chế bạch kim thành, Thiết đế dùng hỏa tinh tiên thiên, kim tinh tiên thiên luyện chế thành thiết diễm thành, Thanh đế thì dùng mộc tinh tiên thiên, thủy tinh tiên thiên để nuôi trồng thành 55 vĩnh hằng đại thụ so với yêu vật tiên thiên mà nói, chân tinh tiên thiên càng dễ dàng thu được hơn. Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ, còn có thể tìm được từ hỗn độn hải. Bất quá, cho dù như vậy, mỗi một cường giả đế cấp, hoàng cấp, lúc thu thập chân tinh tiên thiên, bình quân cũng cần tới trên vài năm. Thanh đế không ngờ tới, Sở Vân sớm như vậy đã thu thập được toàn bộ 50 lam yêu vật tiên thiên. Hiện nay Năm mươi lăm con yêu vật tiên thiên này có thể di chuyển tự do trong thế giới tiên nang, lúc nào cũng có thể chi viện. Mười đại trận cấu thành nền tảng cho thế giới tiên nang cũng đã hoàn toàn dung hợp với nhau, không còn phân biệt từng trận nữa. À. Như thế, thanh đế muốn công chiếm thế giới tiên nang của sở vân là vô cùng khó khăn. Nếu thế giới của hắn có thể phát triển tốt hơn một chút, nguyên khí bình ổn lại một ít, ta tự tin vận dụng đại quân có thể công chiếm toàn bộ trận địa. Nhưng trong thế giới hắn, nguyên khí lại cuồng bão hết sức lợi hại, ngay cả kiếp yêu bình thường cũng không chịu nổi. Nếu thế giới của hắn kém hơn một ít, thiếu một hai con yêu vật tiên thiên trong số 55 con, ta điều động kiếp yêu trong tay thì càng dễ dàng đánh bại từng con một. Thế nhưng thế giới của hắn đã vững chắc như núi, mười đại trận thống nhất vào nhau, không còn sơ hở nữa à. Thanh Đế hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó khăn. Đối với tình huống nửa vời này của Sở Vân, lựa chọn duy nhất của bà ta chính là vận dụng hơn 10 con kiếp yêu có tu vi cao thâm, tạo thành một chiến đội, tiến hành trùng kích mạnh mẽ. Nếu những kiếp yêu này đạt cấp tiên thiên thì hiệu quả rất tốt, nhưng bà ta lấy đâu ra nhiều kiếp yêu tiên thiên như vậy? Cắn răng một cái, Thanh Đế không cam lòng dừng bước ở đây. Ngọc thủ vung lên, phái hết ba con yêu vật tiên thiên, mười lăm con kiếp yêu còn lại trong tay giá tiền tuyến, xông trận vào thế giới tiên năng của sở vân. Sở vân cười một tiếng dài, ngón tay chỉ một cái, ba mươi con kiếp yêu tiên thiên xông lên, tạo thế trận vây công. Một hồi đại chiến bùng phát ra, âm thanh khủng bố như núi đổ sóng ngầm, ánh sáng đạo Pháp sáng trói bắn ra tứ tung. Tuy thế trời long đất lở khiến người ta phải kinh hồn tán đảng. Nửa ngày sau, đội quân kiếp yêu của Thanh Đế chỉ còn lưu lại 6 viên kiếp yêu tinh, thất bại rút lui. Thanh Đế điều động 18 con kiếp yêu, trong đó bao gồm 3 con yêu vật tiên thiên, đột kích thế giới tiên năng của sở vân. Kết quả hy sinh hết 6 con, đành nháo nhào rút lui. Những con kiếp yêu trở về phần lớn đều bị trọng thương, tình trạng vô cùng chật vật. Đối với kết quả này, Thanh đế cũng bất giác phải thầm giật mình. Thực lực này của Sở Vân vượt quá sự suy tính của bà ta. Từ lúc nào, ở Tinh Châu lại chui ra một nhân vật thiên tài như vậy? Chỉ là cường giả vương cấp mà đã có được tiên nang tuyệt phẩm, hơn nữa còn có nhiều yêu vật tiên thiên như vậy, hắn lần sao thu thập được? Chẳng lẽ là kế thừa di tích để lại của một vị đế cấp? Hoàng cấp chân chính đã ngã xuống. Bà ta trầm mặc một lúc, dùng ánh mắt sâu không lường được từ xa xa chăm chú nhìn Sở Vân. Âm thanh của bà ta vang vọng truyền đến, vang vọng trong thế giới tiên nang của Sở Vân, chàng trai trẻ, ngươi tên là gì? Sở Vân thầm nghĩ, sau cuộc chiến này, thân phận của mình chỉ cần cố ý đi thăm dò thì tất nhiên sẽ dễ dàng biết được, cho nên đã thẳng thắn báo danh tính ra. Thanh đế liền lộ ra vẻ bừng tỉnh, a thì ra ngươi chính là Vô Song Vương. Ngươi biết ta?" Thanh đế chậm rãi nói, "Đương nhiên, ở các đại châu đều có tai mắt của binh châu chúng ta. Ta không chỉ biết ngươi, còn biết Dạ đế tập kích thất bại, ở Tinh châu lại có thêm một vị Long đế." Sở Vân gật đầu, hắn lập tức nghĩ đến Cửu U thành, Khổ Đà tự, hai thế lực lớn này lần lượt là cứ điểm của Quỷ châu và Đà châu đóng quân tại Tinh châu. Từ đó suy ra, Bình Châu tất nhiên cũng sẽ có thế lực tiềm phục. Đây cũng không phải là điều khó hiểu. Thanh đế mỉm cười, ánh mắt nhìn Sở Vân với vẻ tán thưởng, "Hôm nay nhìn thấy ngươi, khiến ta nhớ tới một câu nói, nghe tiếng không bằng gặp mặt, gặp mặt lại còn hơn cả nghe tiếng. Quả thật là anh hùng một thời, long phụng trong loài người, có thể sánh ngang với người kia ở Hòa Châu." Sở Vân nháy mắt mấy cái, có chút ngơ ngác. Sao Thanh Đế nói tới nói lui, mà lại là tán thưởng mình, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, ta chờ mong ngày gặp lại ngươi." Nói đến đây, một trận tiến ầm ầm bang lên rung động, thế giới tiên nang của Thanh Đế liền chậm rãi rút lui, thoát ra khỏi thế giới của Sở Vân. Lập tức, dòng hỗn độn hải đen như mực từ hai bên ùa đến lấp vào chỗ trống. Không đến 3 hơi thở, Thanh đế và thế giới tiên năng của bà ta liền biến mất khỏi Hỗn Độn Hải. Sở Vân không khỏi kinh ngạc, hắn vốn còn chuẩn bị bất và cố thủ trong 3 tháng, thật không ngờ thanh đế lại hào hiệp như vậy, trực tiếp dừng tay, rời khỏi chiến trường. Đây có phải là quỷ kế mà bà ta đang thi triển không? Trong lòng Sở Vân thoáng thắt chặt lại, sự hiểu biết của hắn về thủ đoạn của đại đế quá y, nên không dám buông lòng cảnh giác. Lúc này Từ trong thế giới tiên nang màu đen và đỏ kia bỗng truyền đến âm thanh của Thiết đế, Bạch đế, xem ra lần này ngươi đã tìm được một trợ thủ tốt. Lần sau chúng ta tái chiến. Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại vang vọng khắp trời, lại như vàng đá va vào nhau, vang lên tiếng leng keng sắc bén, khiến người phải có ấn tượng khắc sâu. Ngay sau đó, thế giới của lão cũng bắt đầu rút lui. Mặc dù trên chiến trường vẫn còn lưu lại hơn 10 ngàn đại quân yêu binh, thế nhưng lại bị lão dứt khoát bất bỏ. Chỉ trong hai nhịp thở, dòng hỗn độn hài chảy tràn vào, nhanh chóng lấp đầy chỗ trống của hai thế giới, ngăn cách tầm nhìn của Bạch Đế và Sở Vân. Bạch Đế đứng yên bất động, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẫy tay với Sở Vân, an toàn rồi. Lúc này Sở Vân mới thu hồi tiên nang, vận dụng tinh bài đi tới bên cạnh Bạch Đế. Bạch Đế cười ha ha, nhìn Sở Vân Cảm Khải nói, vốn còn tưởng phải khổ chiến trong 3 tháng mới có thể để cho bọn họ biết khó mà lui, nhưng lại không ngờ Sở lão đệ ngươi đã thu thập toàn bộ 55 con yêu vật tiên thiên, thập đại trận pháp của thế giới tiên nang đã hoàn toàn dung hợp, trở thành trận địa vững chắc. Lần này phần lớn nhờ công của ngươi. Sở Văn Khiêm Tốn nói vài câu, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc về việc thánh đế, thiết đế dễ dàng rút lui như vậy. Bạch đế liền cười tổng tìm giải thích, "Sở lão đệ ngươi không biết, cửu châu tuy lớn, chỉ là nhân vật đế cấp, hoàng cấp lại cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Trong 9 vị thánh nhân thì cũng có lúc hợp tác, có lúc đối địch, thế cục giữa họ thiên biến vạn hóa, vô cùng hỗn loạn." Hiện nay tuy Tinh Châu và Bình Châu đối địch, nhưng nói không chừng ngày mai lại hợp tác. Mọi người ai cũng thường gặp mặt nhau, trừ phi là chiếm ưu thế cực lớn, bằng không thì sẽ không tử chiến. Sở Vân liền loáng thoáng tỉnh ngộ, trí tuệ của thánh nhân mênh mông vô tận, trong cửu châu mỗi nơi có một thánh nhân, chín vị thánh nhân đều so tài tranh đấu nhau, giống như một bàn cờ có 9 kỳ thủ ngang tay nhau đang đánh cờ. Mạnh ai nấy tung hoành, lúc hợp lúc tan, biến hóa khôn lường, thế cục hỗn loạn là điều hiển nhiên. Huống hồ lúc tạo nên tiên nang tuyệt phẩm phải cần ngự yêu sư dốc hết tâm huyết tích lũy và nỗ lực. Lượng bại câu thương là tình cảnh mà cao thủ đế cấp, hoàng cấp đều không muốn nhìn thấy. Cho dù là thắng một cách thảm hại thì chúng ta cũng coi như là thất bại, là không thể chấp nhận được. Nói đến đây, Bạch Đế thở dài, Sau đó, Sâu Sắc nói với Sở Vân nói: "Sở lão đệ, chế tạo tiên nang tuyệt phẩm rất khó khăn, sau này ngươi sẽ cảm thụ đầy đủ. Tuy lần này ngươi đẩy lùi Thanh đế, nhưng đây chỉ là đấu pháp liều mạng, tổn thương 1000 quân của mình mới tổn hao được 800 quân địch, không thể sử dụng." Sở Vân gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Trên thực tế, hắn cũng sớm đoán được điểm ấy. Nói chung Năm mươi lám yêu vật tiên thiên chấn áp mắt trận, một khi tiến hành chấn áp thì sẽ không thể ứng chiến. Chúng là nền tảng của thế giới tiên nang, cũng giống chân móng của cây cầu. Nếu chân móng rung động, cầu sẽ sụp xuống. Nhìn thế giới tiên nang hiện nay của sở vân, tuy đã đẩy lùi thanh đế, nhưng toàn bộ chiến trường là một đống hỗn đội. Là sự bát nháo lộn sổn long trời lờ đất đúng nghĩa. Hiện nay sở vân không thể giúp yêu vật sinh sôi nảy nở cho nên còn không có ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu sau này phát triển đến giai đoạn như của Bạch Đế, 55 con yêu vật đồng loạt báo động, đừng nói giết địch, toàn bộ linh yêu, đả yêu, tiểu yêu trong thế giới của mình sẽ bị tuyệt diệt trước tiên. Vận dụng yêu vật mắt trận vây công kẻ địch, quả thật là sảng khoái. Nhưng điều này cũng giống như tên tội phạm không muốn sống nữa, bị ép vào tuyệt cảnh, giết một người không hoàn vốn, giết hai người có chút lời Đây là đấu pháp chết chung cả đám. Thay vì nói ta đẩy lùi Thanh đế, chẳng bằng nên nói Thanh đế biết khó mà lui. Ha, đây là câu trong tục ngữ hay nói, điếc không sợ súng. Nghĩ đến đây, Sở Vân bất giác cười khổ. Bạch đế tuy nói chuyện hàm xúc, nhưng Sở Vân là một người thông minh, lập tức nhận ra được sự chênh lệch vô cùng lớn giữa hắn và Thanh đế. Bạch đế thấy Sở Vân có vẻ chua chát, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, trẻ nhỏ dễ dạy. Sở Vân đến tương chợ, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Huống hồ lại là người một nhà, lão cũng có ý định giúp hắn một chút. Lão liền nói, yêu vật tiên thiên một khi được dùng làm mắt trận, trấn áp thế giới tiên nang thì không nên dễ dàng cho ra trận.